Nhưng trước mặt mọi người, bà Xuân Lan vẫn cố giả vờ thân thiết với An An. An An, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ mong con mãi. Ba con tái phát bệnh, không ai biết con à. Tới khi mẹ đi vào phòng, mẹ thấy ba con nằm bất động dưới sàn nhà. Mẹ đưa ba con đi cấp cứu nhưng không kịp. Con à, con mau lại nhìn mặt ba lần cuối đi con. An An đau đớn như chết một nửa tâm hồn. Nhưng vì ba cô đang nằm ở đó, Cô không muốn kiếm chuyện với bà Xuân Lan. Cô tạm tha cho bà ta hôm nay. Đợi khi xong tăng lễ của ba cô, nhất định cô sẽ bắt bà ta phải trả giá. Mặc cho bà Lan diễn vai người vợ người mẹ tử tế cho mọi người xem, thì An An lại lặng lẽ chịu đựng nỗi đau tớn tột cùng một mình. Tăng lễ kết thúc mọi người đã về hết. Chỉ còn bà Xuân Lan cùng Linh và An An ở nhà. Linh thấy mọi người về hết rồi. Cô mới đi ra chỗ an và gần giọng hỏi Con kia Mày mất tích đâu cả tháng không về nhà thế hả Chị đang quan tâm Hay trách móc tôi vậy Mày nghĩ tao quan tâm tới mày ư Bớt ảo tưởng đi Tao đang trách móc mày đấy Mày coi nhà tao là cái nhà trọ của mày hay gì Mà mày muốn đi thì đi Muốn về thì về hả Chị nói không suy nghĩ à Chính chị và bà Lan đánh tôi và đuổi tôi đi Bây giờ lại trách móc tôi Chị không có não hả Còn khốn mày dám nói tao như vậy hả Mày muốn chết đúng không? Linh tức lồng lộn lên cô ta lao vào định tát An An thì bị An An tóm lấy tay và hất ra. Chị bỏ ngay cái kiểu đánh người đó đi. Tôi bây giờ không còn là một đứa ngốc nghếch để mẹ con chị bắt nạt nữa đâu. Nhà đang có tang nên tôi không có tâm trạng để cãi nhau với chị tránh xa tôi ra. Mày, mày dám phản kháng lại sao? Mày ăn phải gan hùng rồi hả? Ngày xưa mày đâu có vậy? Trái ngửa với tính điên điên khủng khủng của Linh thì An An lại rất bình thản. Cô gái vào tay Linh và nói Chị cứ chờ đi Tôi sẽ đẩy hai mẹ con chị xuống địa ngục Rồi chị sẽ được nếm trải những cảm giác đau khổ Mà tôi đã trải qua Mày dám Bà Xuân Lan ở bên ngoài đi vào và hỏi Có chuyện gì thế hả Còn An, mày mới về nhà được hai hôm Đã tính gây sự rồi sao An An liếc ánh mắt đanh thép Về phía bà Lan và tuyên bố sẵn sàng Tôi khuyên bà một câu Là bà đi tự thú đi 18 năm trước Bà hại mẹ tôi, bà làm bao nhiêu việc ác như vậy mà bà vẫn sống tới tận bây giờ được sao? Bà Xuân Lan trợn mắt nhìn An An và nói lớn Mày nói vỡ vẩn gì thế hả? Tao thì liên quan gì tới mẹ mày? Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi đã biết bà thuê ông quốc hại mẹ tôi rồi Nếu pháp luật không trừng trị được bà thì chính tay tôi sẽ bắt bà phải trả giá Tôi cho bà lựa chọn, một là bà đi tự thú, hai là chính tay tôi sẽ trả thù cho mẹ tôi Bà Xuân Lan run sợ trước những lời đe dọa của An An, nhưng bà ta không đời nào nhận tội, bà ta gần cổ lên cãi bằng được. Mày đúng là cái loại ăn cháo đã bát, tao nuôi mày lớn, tao cho mày đi học nên người, để bây giờ mày quay lại, mày cắn tao như thế này hả, con khốn kiếp. Bà nói bà nuôi tôi ư, tôi tưởng bà lấy tiền của ba tôi để nuôi tôi, bà là con quỷ chứ không phải con người. Bà chia rẽ không cho tôi nhận ba, bà. bà làm giả kết quả xét nghiệm ADN. Bà khiến tôi và ba sống cùng nhà 15 năm Mà không nhận ra nhau Bà làm bao nhiêu việc ác như vậy Mà bà không thích lương tâm cắn dứt hả Bà Xuân Lan bật cười Rồi nói giọng mỉa mai Bây giờ mày mới biết thì quá muộn rồi Ba mày mất rồi thì mày mới biết ư Mày làm gì còn cơ hội nhận ba mày nữa À còn chuyện này nữa Lúc ba mày lên cơn đau tim Tao có ở nhà Nhưng tao mặc kệ ba mày đấy Ai bảo ba mày dám chửi tao Nên ba mày chết là đáng. Bà, sao bà khốn nạn như vậy hả? Sao bà không cứu ba tôi? Sao bà không cứu ba tôi hả? Vì ông ta phản bội tao. Vì ông ta theo mẹ mày và đè ra mày. Tao vốn dĩ đã hết tình cảm với ba mày từ ngày đó rồi. Nhưng tao không muốn ông ta và mẹ mày được ở bên cạnh nhau. Nên tao mới cố lôi ông ta về. Tao không muốn thua mẹ mày. Nên tao đã chiến đấu với mẹ mày tới cùng đấy. Kết quả, mẹ mày thảm dưới tay tao. Giờ thì ông ta được đi sớm để gặp mẹ mày rồi. Mày không mừng cho ba mẹ mày sao? Trời đất ơi, con quỷ máu lạnh. Tôi giết chết bà, bà đi chết đi. Mày cứ làm đi, giết tao đi. An An tức giận túng cổ bà Lan. Bà bóp thật mạnh. Linh lao vào lôi An An và hét lên. Mày làm gì thế hả con khốn? Mà buông mẹ tao ra, buông ra. Con khốn kiếp buông ra. An An tức giận lên tới đỉnh điểm, Cô muốn giết chết bà Xuân Lan. Để trả thù cho mẹ và ba cô Nhưng vào thời khắc quan trọng đó An An chợt nghĩ Không được Giờ mình giết bà ta Thì mình lại mang tội giết người Nếu mình không có bằng chứng để buộc tội bà ta Mình cũng không thể tống bà ta vào tù được Nếu vậy thì mình phải thật bình tĩnh Mình sẽ tìm cách hủy hoại bà ta Và con gái bà ta Mình không thể hành động trong lúc tức giận như vậy được An An buông bà Xuân Lan ra Và nghiến răng nói Tôi đã suy nghĩ lại rồi Nếu tôi giết bà ngay bây giờ thì dễ dàng cho bà quá. Nên tôi sẽ giết bà một cách từ từ. Để bà cảm nhận được sự đau đớn tột cùng. Bà hãy chờ để chết đi. Linh Linh gạo hét lên. Mày bị điên rồi. Mẹ tao thì liên quan gì tới mẹ mày chứ? Mày nói cái gì? Tao nghe mãi không hiểu vậy hả? Chị muốn hiểu thì hỏi mẹ chị đi. Đừng có hỏi tôi. An An lạnh lùng đi ra khỏi nhà. Linh đỡ bà Lan ngồi xuống ghế và hỏi mẹ. Mẹ à. Con An nó nói vậy là sao hả? Sao mẹ lại liên quan tới cái chết của mẹ nó vậy? Bà Xuân Lan gật đầu thừa nhận. Nó nói đúng. Mẹ đã thuê người hại mẹ nó. Và cảnh sát đã không tìm ra manh mối gì. 18 năm rồi không có vấn đề gì cả. Thế mà bây giờ nó lại biết được. Nhưng mẹ không sợ. 18 năm trước ai cũng nghĩ mẹ nó chết vì tai nạn giao thông. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Con không cần lo. Thế còn lúc mẹ nói ba con lên cơn đau tim. Mẹ có ở đó. Mà sao mẹ không cứu ba con? Tại sao mẹ không cứu ba vậy hả? Vì ông ta đã biết quá nhiều rồi. Ông ta phát bệnh rồi chết. Là tự ông ta chứ có ai hại ông ta đâu. Nhưng nếu mẹ lấy thuốc cho ba thì ba đã không sao rồi. Mẹ à, tại sao mẹ lại nhẫn tâm với ba con vậy hả? Bà Lan thấy Linh giận dữ thì bà ta ôm Linh và nịnh. Con gái à, con có biết mẹ đã phải chịu được những chuyện gì không? Ngày mẹ sinh con ra đời cũng là ngày ba con đi theo người phụ nữ khác. Mẹ ở nhà một mình bế con Thì ba con đang chăm sóc người phụ nữ khác Lúc mẹ cần ba con thì mẹ gọi ba con không về Con ốm cũng một mình mẹ chăm con Ba con chưa bao giờ thương mẹ con mình cả Ba con lúc nào cũng nhớ thương người phụ nữ khác Thế nên tình cảm của mẹ đã chết từ lâu rồi Con hãy hiểu cho mẹ có được không Cuộc đời mẹ chỉ có một mình con là tình yêu lớn nhất thôi Con gái à Con bao dung cho mẹ lần này có được không Con bỏ qua cho mẹ Nhưng con an nó không bỏ qua cho mẹ đâu Con đừng bận tâm chuyện đó Nó không có bằng chứng buộc tội mẹ đâu Với lại 18 năm trôi qua rồi Muốn điều tra lại cái chết của mẹ nó Là không thể đâu con à Cảnh sát còn không làm gì được Thì con ăn tuổi gì chứ Thôi được rồi Mẹ nhiều tuổi rồi Làm gì cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận Để tránh hậu quả về sau nữa Mẹ cảm ơn con gái đã đứng về phía mẹ Cảm ơn con, con yên tâm Mẹ biết phải làm gì mà. Con không đứng về phía mẹ thì đứng về phía ai chứ? Con chỉ muốn nhắc nhở mẹ làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, thật cẩn thận, vậy thôi. Mẹ nhớ rồi, cảm ơn con. Giờ mẹ đi nấu cơm cho con gái yêu ăn nhé. Hay là con gái muốn đi ăn nhà hàng? Đi ăn nhà hàng đi, nấu nướng làm gì cho mệt. Được, vậy hai mẹ con mình đi luôn nhé. An An lưỡng thững đi bộ trên vỉa hè. Thành Lâm dặn dò cô khi nào về gọi anh đón. Nhưng cô không gọi Cô đang đi bộ trên vỉa hè Thì cô gặp Tài Tài lái xe ngang qua nhìn thấy cô Anh vội dừng lại và gọi to An An, có phải An An không đó An An quay lại nhìn Tài Rồi mỉm cười Là em đây, anh Tài đi đâu vậy à Tài vội vàng xuống xe Và chạy tới chỗ An An Anh gặp lại cô, anh mừng quính lên An An, đúng là An An rồi Em đi đâu mà, một tháng nay Em không đi làm vậy hả À, em về quê Thế em đổi số điện thoại rồi ư Anh gọi vào số cũ của em bao nhiêu lần mà không gọi được Vâng em bị mất điện thoại nên đổi số luôn Trời đất ơi An ơi là An Em có biết là anh nhớ em lắm không hả Em về quê mà không nói với anh một câu Làm anh lo muốn chết luôn rồi này Dạ em cũng nhớ anh Tài ạ Em xin lỗi vì em về gấp quá Em định về tới nơi rồi gọi điện cho anh Anh ngờ đi đường là mất điện thoại luôn anh ạ Thế em mua điện thoại mới chưa? Em nghỉ việc hẳn rồi sao? Em tính đi làm việc khác à? Vâng, em mua điện thoại mới rồi. Em chỉ nghỉ tạm thời thôi. Ngày mai em bắt đầu đi làm lại rồi ạ. Thế thì vui quá, anh mong em mãi đó. Thế nhà em ở đâu? Để anh đưa em về nhé. Dạ thôi, em vào siêu thị mua ít đồ nữa. Anh cứ về đi, sáng mai gặp ở công ty ạ. Ừ, thế anh đi nhé. Anh đang dở chút việc, mai gặp em nhé. À em cho anh xin số của em đi Có gì còn tiện liên lạc nữa Dạ An An về tới nhà thì Thành Lâm cũng về tới nơi Anh vội hỏi cô An An sao em không gọi anh sang đón Anh còn tưởng tối em mới về nữa Cũng gần mà Em đi bộ một lát là tới Em biết anh bận việc nên em tự về ạ Thành Lâm ôm An An và động viên cô Cố gắng em nhé Sau này anh sẽ thay ba chăm sóc và yêu thương em An An, em hãy tin ở anh em nhé. Vâng, em biết rồi. Ngày mai anh đưa em về nhà gặp ba anh nhé. Để tối mai nhé, ngày mai em đi làm lại ạ. Em đi làm lại ư, hay là em ở nhà nghỉ ngơi đi, cần gì cứ nói với anh là được mà. Nhưng em muốn đi làm, em ở nhà chơi em thấy không quen ấy. Nếu em ở nhà chơi em thấy chán thì em đi làm đẹp đi mua sắm, đi cà phê với bạn bè. Đường đường là vợ của ông chủ tập đoàn Thành Lâm. Mà phải đi làm vất vả Thì anh thấy không nên đâu Anh không thể nhìn vợ anh vất vả được đâu Anh cứ chuyển cho em 20 tỷ Bao giờ tiêu hết thì bảo anh Em cứ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức Rồi còn sinh con cho anh nữa chứ An An muốn đi làm Vì cô còn nhiều kế hoạch trả thù Cô ôm Thành Lâm và nói Em biết là anh không muốn em vất vả Nhưng bây giờ chúng ta sắp kết hôn thôi Lại chưa có con Nên em muốn tới công ty phụ anh làm việc Bao giờ em có bầu thì em sẽ nghỉ Cứ coi như em đi làm một năm Một năm sau em sẽ nghỉ ở nhà Theo ý của anh Tới lúc đó anh yêu muốn em sinh mấy đứa con cũng được Em sẽ nghe theo anh Vậy thì chúng ta sinh hai đứa con nhé Một trai một gái Vâng ạ Hai đứa ít quá hay chúng ta sinh 5 đứa đi Ba gái hai trai có được không em Trời đất anh được voi Lại đòi hai bài trưng à Nhưng nếu anh để em tới công ty làm việc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 Cứ để Linh làm việc trong công ty Nếu chị ta cảm thấy không ổn Thì chị ta sẽ tự nghỉ thôi Thôi được rồi Vậy em tự quyết định đi Anh sẽ sắp xếp công việc để em thoải mái nhất có thể Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ Gọi anh nghe không tình cảm Gọi anh là chồng yêu đi Như vậy dễ nghe hơn đó Chúng ta chưa cưới mà Anh đừng có đòi hỏi vậy chứ Vợ à vợ không thương anh à Có thương mà Thế gọi một câu chồng yêu đi mà ra ngoài xã hội Thành Lâm Oai Phong giỏi ra như thế nào, thì về nhà anh vẫn là con cún ngoan ngoãn quanh quẩn bên cạnh An An. Ngày hôm sau, An An trở lại công ty làm việc, có Thành Lâm chống lưng, An An một bước lên cao, cô ngồi vào vị trí giám đốc kinh doanh đầy uy lực. Linh vừa tới công ty, đã nghe mọi người xôn xa bản tán rồi, cô liền hỏi chị Hoa. Chị ơi, công ty mình có giám đốc kinh doanh mới hả chị? Ơ sao em lại hỏi chị câu đó Em không biết ai là giám đốc kinh doanh mới Của chúng ta thật à Thì em mới tới công ty em có biết đâu Giám đốc mới của chúng ta Chính là An An Em gái nuôi của em đó Linh Chị vừa nói gì An An làm giám đốc kinh doanh sao Đúng thế Sao em ngạc nhiên quá vậy Em không biết gì thật à Linh Linh vẫn không tin lời chị Hoa nói Cô gắt lên Không thể có chuyện đó được Chị nhầm lẫn rồi Em phải đi xem thế nào đã. Linh lập tức đi về hướng phòng làm việc riêng của phó giám đốc để xác nhận lời chị Hoa nói. Cô không thể tin, một đứa mồ côi không có thành tích gì nổi bật như An An, lại có ngày leo lên vị trí cao như vậy được. Linh đi tới phòng làm việc của giám đốc kinh doanh mới. Linh căng thẳng tới mức cả người đang run lên. Cô lấy hết can đảm để gõ cửa. Cốc cốc cốc, mời vào.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 Sao có thể leo lên vị trí này được hả Tôi đâu cần phải bỏ tiền ra Để mua bằng cấp như chị đâu Chị đừng tưởng tôi không biết bà Xuân Lan Nhiều người giúp chị ngồi vào cái ghế trưởng phòng Chỉ là tôi có thích nó hay không thôi Thay vì đi kiếm chuyện với tôi Chị lo tốt công việc của chị đi Tao không tin Rốt cuộc là mày làm cách gì Để ngồi vào cái ghế này hả An An đứng dậy Cô lại gần chị Linh và nói Vì tôi sắp là vợ của xếp tổng Thành Lâm đó chị à Linh vô cùng hoang mang, cô ta choáng váng đứng vịn vào bàn, miệng lắp bắp không thành tiếng. Không thể nào, không thể có chuyện đó được. An An bắt đầu mỉa mai Linh. Tôi thấy chị thật đáng thương. Rõ ràng chị là người được ông chủ tịch chọn làm con dâu, nhưng con trai ông chủ tịch lại chọn tôi. Thành Lâm rất yêu tôi, anh ấy còn mua cho tôi một căn nhà 18 tỷ ở mặt phố. Tất cả số tiền anh ấy kiếm được, anh ấy đều đưa cho tôi hết. Tôi nói gì anh ấy cũng nghe theo. Chị thấy đáng thương chưa hả? Mày, mày dụ dỗ anh ấy đúng không? Tôi chả cần làm gì anh ấy đã chạy theo tôi rồi. Còn chị làm tủ cho con bò. Mà anh ấy có thèm quan tâm đâu. Tôi mà là chị, tôi nghỉ việc tôi về quê sống luôn rồi. Sống ở đây làm gì cho nhục nhã? Mày, mày đúng là cáo giả. Mày đang có mục đích gì hả? Chị cũng thông minh đấy. Tôi nói thẳng luôn là tôi đang trả thù mẹ chị.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 Thành Lâm đã xuất hiện ngăn cản không cho cô đánh an an. Dừng tay, cô chán sống rồi sao? Thành Lâm túng tay Linh và giật mạnh ra ngoài, khiến Linh ngã đập đầu vào bàn đau chóng váng. Á, đau quá. Thành Lâm rơi chân đạp thẳng vào mặt Linh, khiến Linh rụi mặt xuống sàn nhà. Cô ta chóng váng lần hai, không nói được câu gì nữa. Thành Lâm chừng mắt nhìn Linh và gần giọng nói. Cô mà động tới một sợi lông chân của An An thì cô chết chắc. mau cút về phòng làm việc đi. Linh bỏ dậy cô gạo khóc. Thành Lâm, tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả? Em và anh có hôn ước mà. Tại sao anh lại chọn nó chứ? Tôi yêu An An nên đương nhiên là tôi chọn cô ấy rồi. Còn cô chưa đủ tư cách để bước chân vào gia đình tôi đâu. Nhưng ông chủ tịch đã chọn em anh dám không nghe lời ba anh ư. Ba tôi chọn cô thì cô đi mà lấy ba tôi. Cô nói cái giọng đó với tôi làm gì? Anh, hai người dám không nghe lời ông chủ tịch, hai người to gan thật. Thành Lâm chỉ tay anh đuổi Linh, cầm và cút ngay. Linh ướt ước chạy ra ngoài, Thành Lâm vội vàng hỏi An An. Em à, em có sao không? Cô ta to gan thật, dám động vào người của anh. Em không sao, anh hơi nóng rồi đấy ạ. Mà sao không đổi việc cô ta đi? Để cô ta ở đây làm gì? Để cô ta kiếm cấu gây sự với em vậy chứ? Anh à, anh cứ kệ chị ta đi, em không sao đâu, cứ để chị ta chán, chị ta tự xin nghỉ, như vậy chúng ta sẽ không bị mang tiếng là làm khó chị ta. Nhưng anh không yên tâm, nhỡ cô ta lại tìm cấu gây sự với em thì sao? Anh yên tâm, chị ta không làm được gì em đâu, bây giờ em đã khác rồi, em không còn là cô gái yếu đuối như ngày trước đâu ạ. Thành Lâm gật đầu nói, được, vậy em cứ làm việc đi, có gì em nói với anh luôn nhé. Vâng em biết rồi Linh chạy về phòng Thì cô va phải Tài Và bị ngã rúi rụi ở ngoài hành lang Tài vội đỡ Linh dậy và hỏi Linh có sao không Linh ngước mắt lên nhìn Tài Ánh mắt cô đã va phải ánh mắt của anh Cô bỗng thấy Tài đẹp trai lạ thường Cô chợt nghĩ Nhìn Tài cũng đẹp trai phong độ kém gì Thành Lâm đâu Thế mà bao lâu nay Mình không nhận ra điều đó Mình cứ chạy theo Thành Lâm Để bây giờ bị rội gáo nước lạnh vào mặt Mình thật ngốc mà Linh em đang nghĩ gì vậy À không có gì Em cảm ơn anh Tài nhiều nha Ừ em không sao là tốt rồi Linh đi rồi Tài mới gãi đầu khó hiểu Linh đã biết nói câu xin lỗi rồi sao Mình có nghe nhầm không vậy Tối hôm đó Linh trở về nhà Sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi Từ lúc An An lên làm giám đốc kinh doanh Thì Linh không còn được an nhàn như trước Linh làm việc dưới sự quản lý của An thật không dễ dàng gì. Về tới nhà, Linh nằm dài ra ghế. Bà Xuân Lan vội hỏi. Linh, con mệt à? Linh mở mắt ra và nói giọng khó chịu. Mẹ biết chuyện gì chưa? Con An bây giờ đã là giám đốc của con rồi đó. Nó còn là vợ sắp cưới của Thành Lâm nữa. Giấc mộng đổi đời của mẹ con mình tan thành mây khói hết rồi. Chưa kể bây giờ con còn làm việc dưới chướng của nó. Áp lực mệt mỏi không chịu nổi. Bà Xuân Lan hoang mang nói Con nói thật không? Sao con An có thể chứ? Con nói dối mẹ làm gì? Con đang điên hết cả đầu rồi đây Không thể có chuyện đó được trước ông chủ tịch nhận con làm con dâu rồi mà Sao bây giờ là nó được? Thế mới bực mình đó Con đang rất khó chịu Mẹ tự lo liệu chuyện này đi Bà Xuân Lan không thể ngồi im Nhìn con gái mình đau khổ được Bà ta đi tới nhà ông chủ tịch Để nói chuyện cho rõ ràng ông chủ tịch không có nhà chỉ có bà Ngọc ra mở cửa ai đấy dạ là tôi đây ạ tôi nào tôi là Xuân Lan mẹ của Linh đây ạ hôm trước hai gia đình còn ngồi ăn tối với nhau đó à nhớ rồi bà tới đây có chuyện gì tôi muốn gặp ông chủ tịch ông chủ tịch có nhà không ạ ông ấy đi ra ngoài rồi bà về đi hôm khác tới gặp thế bà gọi cho ông ấy về đi nói tôi đang đợi ông ấy ở đây đi bà ngọc bĩu môi rồi nói tôi không gọi bà muốn gọi thì cứ gọi đừng làm phiền tới tôi tôi vội nên quên mang điện thoại theo bà gọi giúp tôi với tôi không gọi bà đừng có nhiều chuyện nói rồi bà ngọc đóng sầm cửa lại bà mặc bà xuân lan đứng chơ mặt ra đó bà xuân lan tức quá lầm bầm chửi bà ta quá đáng thật mà tại sao ông chủ tịch lại lấy một người như bà ta được nhỉ đợi ngày con gái tôi nó phải làm dâu con ông chủ tịch Thì bà biết tay nó Đã là vợ nhỏ rồi Còn không biết điều Bà Xuân Lan đang định đi về Thì xe ô tô của ông chủ tịch vừa về tới Mắt bà Xuân Lan sáng rực lên Bà vội vàng gọi Ông chủ tịch Ông về rồi tôi chờ ông mãi Ông Hùng xuống xe và hỏi Bà Lan Bà tới tìm tôi à Bà tới lâu chưa Sao không vào nhà đợi tôi Tôi tới một lúc rồi Nhưng bà Ngọc không cho tôi vào ạ Ấy chết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 nhưng bây giờ ông Nam mất rồi ai mà biết bà ấy tới đây với mục đích gì chứ mình lại không ở nhà làm sao em tự quyết định được em bảo bà ấy gọi điện cho mình bái không gọi thì thôi để bà ấy vào nhà nhỡ mất đồ gì thì ai chịu trách nhiệm kìa mình sao lại nói vậy bà Lan đâu có mục đích gì đâu ai lại nói vậy chứ bà Ngọc bĩu dài môi rồi nói thế thì mình lại không biết gì rồi mọi người đang đồn bái bỏ mặt để ông Nam phát bệnh đau đớn Vì thế ông Nam mới mất đó. Bà ấy còn ngược đãi đánh đập con nuôi nữa. Bà ấy không tốt đẹp gì đâu. Mình đừng tin bà ta. Không có ngày mình bị bà ta lừa đấy. Bà Xuân Lan nghe bà Ngọc nói vậy thì mặt bà tái lại. Tại sao bà Ngọc lại biết những bí mật của bà? Những tin đồn kia xuất phát từ đâu? Tại sao lại nhắm chúng vào bà như vậy? Nhưng dù có đánh chết bà thì bà cũng không bao giờ chịu thừa nhận lỗi lầm. Bà liền hỏi bà Ngọc. Bà nghe ai nói linh tinh vậy chứ Ai mà ác mồm ác miệng như thế Họ nói sai về tôi như vậy Họ không sợ bị trời phạt sao Ông chủ tịch cũng đồng tình với bà Lan Ông quay ra bảo bà Ngọc Mình à Mình đừng nghe người ta nói linh tinh Bà Lan tuyệt đối không phải người như vậy đâu Bà Ngọc thấy ông chủ tịch Đứng về phía bà Lan Thì bà Ngọc không nói gì nữa Ông chủ tịch hỏi bà Lan Bà sang đây tìm tôi có việc gì vậy Bà Xuân Lan thở dài giờ hỏi ông Hùng Tôi nghe nói Thành Lâm nhà ông sắp cưới vợ Mà ngày trước ông với ông Nam nhà tôi Có giao ước là vun vén cho cái Linh và Thành Lâm Mà giờ Thành Lâm sắp cưới người khác Nên tôi mới tới hỏi ông cho rõ thôi Không biết mọi chuyện là như thế nào vậy ông Bà Ngọc bĩu môi nói giao ước cái gì Con gái bà không xứng với Thành Lâm đâu Bà bớt ảo tưởng đi Bà Xuân Lan hậm hực nói Tôi đang nói chuyện với ông chủ tịch Bà Ngọc đừng có sen ngang như thế Tôi thích nói xen ngang như vậy đấy Con gái bà tuổi gì mà đòi sánh vai với Thành Lâm nhà chúng tôi Bà đúng thật là Ông Hùng ngạc nhiên hỏi bà Lan Thằng Lâm nhà tôi sắp cưới vợ ư? Sao tôi không biết chuyện này chứ Thế thì ông chưa biết rồi Thành Lâm đang qua lại với con An An Cái đứa mồ côi mà tôi nhận về nuôi đó Sao lại như vậy được Bà có nhầm lẫn gì không Tôi không nhầm lẫn đâu Con An An nó dụ dỗ thằng Lâm Vì nó luôn đố kỵ với chị của nó Mười mấy năm trôi qua nó luôn ích kỷ như vậy Uổng công tôi nuôi nó mà Bà Ngọc liền nói Sao tôi thấy bà cứ giả tạo thế Chắc gì bà đã thương con An như lời bà nói Tôi luôn yêu thương con An Và coi nó như con ruột của mình Thế nhưng nó luôn đố kỵ với cái Linh Ngày trước tới cô nhi viện Nó muốn được nhận nuôi Nên nó đã tiếp cận tôi để tôi thương hại nó Nó thảo mai từ lúc bé rồi Bà Ngọc không tin lời bà Lan Nên bà nói thẳng luôn bà nói bà luôn yêu thương con nuôi như con ruột thế mà tôi nhìn con linh với con an khác nhau thế con linh đi làm bằng xế hộp còn con an đi làm bằng xe buýt nhìn con linh ăn mặc và dùng đồ hiệu đắt tiền còn con linh thì dùng đồ bình dân con linh kiêu ngạo bao nhiêu thì con an lại hiền lành bấy nhiêu bà lan nói dối không ngượng mồm vì con an nó thích thế nó làm vậy để người ngoài thương hại nó thôi tôi sống với nó nên tôi biết rõ tính nó mà tôi thấy bà sống giả tạo thì có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 Bà Lan này cứ giả tạo thế nào ấy Mình biết không Đang có tin đồn bà Lan bỏ mặc ông Nam phát bệnh đó Mình kết thông ra với ai em không ý kiến Nhưng kết thông ra với bà Lan em thấy không nên đâu Bà đừng nói vậy Ông Nam và bà Lan thương nhau như thế Không có lý gì bà Lan bỏ mặc ông Nam đâu Không có lửa làm sao có khói Đâu tự dưng người ta đồn vậy đâu Mình tỉnh táo lại đi chứ Ông Hùng thở dài rồi nói Chuyện đó để tính sau đi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 con chào bác, con chào gì ạ bà Ngọc không thèm trả lời mà mắt cứ nhìn Thành Lâm không chớp ông Hùng quay sang nhìn Thành Lâm và hỏi con đưa An An về đây có chuyện gì Thành Lâm nắm tay An An và nói thẳng với ông Hùng, bà Ngọc con và An An sắp kết hôn nay con đưa cô ấy về ra mắt ba và dì mong hai người tác thành cho con và cô ấy sao con không nói gì với ba đùng một cái con đưa con bé về là sao còn lấy vợ thì con tự quyết. Con nói với ba làm gì? Như lúc ba lấy vợ mới đó, ba có nói gì với con đâu. Bây giờ ba lại trách con. Lạ đời thật. Ông Hùng giận tím mặt. Tính cách của Thảnh Lâm y chang ông thời trẻ. Ông biết ông khó mà ngăn cản. Nhưng vì lời giao ước với ông Nam, nên ông Hùng vẫn cố thương lượng với Thảnh Lâm. Trước ba nói với con rồi, ba với ông Nam có giao ước để con và Linh kết hôn. Hôm trước đi gặp mặt ba nghĩ hai đứa đã ưng nhau rồi chứ. Con không thích cô ta, cái loại đàn bà ích kỷ. Chỉ thích bắt nạt người khác, cô ta không có điểm gì hợp với con cả. Nếu ba ưng cô ta, thì ba cưới luôn cô ta về làm vợ ba đi, đù đẩy cho con làm gì. Ba đừng có làm quá, kẻo con đá cô ta bay sang thế giới khác luôn đấy. Con, con đúng thật là trái tính trái nét, không ra thể thống gì hết. Con giống cha nhà có phúc, phải không ba? Ông Hùng giận mặt đỏ bừng lên. Bà Ngọc thì vẫn bình thản không nói năng gì. An An ngay Thảnh Lâm nói vậy, mà cô thấy ngại ngang luôn. Cô nháo tay Thảnh Lâm. Anh, sao anh nói vậy? Không coi ai ra gì hết vậy. Thảnh Lâm tuyên bố dõng dạc Con sẽ cưới An An. Con đưa cô ấy về ra mắt cho phải đạo thôi. Chứ ba làm sao cấm được con. Thế thôi, màn ra mắt tới đây là xong. Chào ba, con về. Thảnh Lâm kéo An An đứng dậy. Ông Hùng tức muốn ói máu luôn. Ông quát lớn. Đứng lại ba còn chưa nói xong mà Nhưng con không thích nói chuyện với ba nữa Thành Lâm kéo An An đi thẳng ra ngoài Ông Hùng tức tới nỗi Muốn phát bệnh luôn Thằng con trai của ông vẫn ngang ngược Bất trị như ngày nào Ra ngoài xe An liền mắng Thành Lâm Sao anh nói chuyện hỗn hào với ba như vậy hả Mình là con Mình phải cư xử cho phải đạo chứ Thế là anh tử tế lắm rồi đấy Em yên tâm Ba anh dễ thương lượng mà Ba anh có chấp nhận em không Em thấy lo lo anh à. Em đừng lo gì nhé. Anh đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. An An mỉm cười. Cô tin Thành Lâm là người tốt. Anh nói được làm được. Và anh chính là chỗ dựa vững chắc để cô dựa vào. Không chỉ vì cuộc đời cô mà cả vì kế hoạch của cô nữa. Ngày hôm sau ông chủ tịch đã gọi điện cho An An. Ông hẹn gặp cô để nói chuyện. An An cũng hiểu ông chủ tịch hẹn gặp cô để nói chuyện gì. Nên cô đã chuẩn bị tâm lý rất vững vàng rồi. Đúng hẹn An An tới quán cà phê đợi ông Hùng. Cháu tới lâu chưa? Dạ cháu cũng mới tới thôi ạ. Ừ chắc cháu cũng đoán ra lý do ta gọi cháu ra đây rồi đúng không? Dạ. Ta nói thẳng luôn. Chỉ cần cháu rời xa thành Lâm thì ta sẽ chuyển cho cháu 5 tỷ. Thưa bác tình cảm của cháu và anh Lâm không thể mua được bằng tiền ạ. Bác có chuyển cho cháu cả trăm tỷ cũng vậy thôi. Ta không ưng cháu. Ta không muốn cháu là con dâu của ta. Cháu hiểu chứ? An An liền nói. Cháu xin bác đừng chia rẽ cháu và anh Lâm. Cháu và anh Lâm thật lòng thương nhau và cháu mong bác đồng ý ạ. Ta đã nói là ta không ương cháu rồi. Sao cháu cứ cố chấp vậy? Cháu không cố chấp vì cháu thấy ngoài cháu ra không một ai có thể giữ chân anh ấy ở lại đây đâu ạ. Nếu bác chấp nhận cháu thì cháu sẽ giữ anh ấy ở lại đây làm con trai ngoan và quản lý công việc cùng với bác. Còn không thì anh ấy sẽ đưa cháu sang Mỹ và không bao giờ quay lại đây nữa. Tới khi đó bác sẽ mất đi một người con trai. Bác cứ suy nghĩ lời cháu nói đi rồi hãy quyết định ạ. Cháu dám thương lượng với ta, cháu to gan thật. Bác hãy bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ những lời cháu nói đi ạ. Cháu xin phép đi trước đây, cháu chào bác. An An cúi đầu chào ông Hùng rồi đi về trước sự ngạc nhiên của ông Hùng.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 Lúc mẹ nói ông ấy còn ngạc nhiên nữa Chỉ có bà Ngọc là thái độ mất dạy Bực cả mình Bà Ngọc lúc nào mà chả vậy Bà ta là vợ nhỏ mà cứ vênh váo Không coi ai ra gì Mai kia con về đó con dìm bà ta cho bõ tức Vấn đề là Thành Lâm Sắp cưới con An rồi Con làm gì còn cơ hội nữa mà dìm bà Ngọc Mẹ tỉnh táo lại đi chứ Thế bây giờ mẹ phải làm sao Ông chủ tịch chắc gì đã bảo được Thành Lâm Mẹ nói vậy thì con cũng bó tay rồi Tất cả là tại con An, cái con nghiệp chủng, con khốn nạn, cướp Thành Lâm của con. Càng nghĩ mẹ càng bực mình. Linh hậm hực thái độ với bà Lan. Tất cả là tại mẹ đó. Vì mẹ nhận nó về nuôi nên con mới khổ. Mẹ nhận nó về để nó ám cuộc đời con. Vì nó mà con mất Thành Lâm. Vì nó mà cuộc đời con mãi không khá lên được. Tất cả là vì mẹ hết. Làm sao mẹ biết được nó sẽ như vậy chứ? Giờ mẹ đã sáng mắt ra chưa? Nó cướp thành lông của con rồi đó Thôi con gái à Con đừng giận mẹ nữa Mẹ đâu muốn vậy đâu Mẹ nhận con nuôi về để ám con gái ruột như vậy Con chán con không muốn nhìn mặt mẹ nữa rồi Linh đứng dậy vùng vằng Đi vào phòng Điện thoại đổ chuông Linh liền bắt máy Alo Linh à đi chơi không tao qua đón Ok qua đón tao nhanh Linh trang điểm lộng lẫy Rồi ăn mặc sexy để đi chơi với bạn Nhóm bạn của Linh đi tới ba chơi. Họ uống rượu mạnh và lắc lư theo điệu nhạc. Tâm trạng Linh đang buồn nên Linh đi ba uống rượu xả chét rất hợp với cô lúc này. Ở ngoài cửa, một người đàn ông lạ mặt đang gọi điện cho ai đó. Chị à, em đang ở gần cô ta. Cô ta đang uống rượu ở trong kia. mau tiếp cận cô ta. Vâng chị. Linh uống nhiều rượu cô thấy trong người rất khó chịu nên cô đi về phía nhà vệ sinh. Đi được vài bước thì Linh va phải một người đàn ông ấy tôi xin lỗi cô có sao không? Linh ngước mắt lên định chửi người đàn ông đó Thì cô chợt ngừng lại Người đàn ông quá đẹp trai khiến Linh không nỡ chửi nữa Cô liền nói May là anh đẹp trai đấy Anh mà xấu trai là anh bị ăn chửi sấp mặt rồi Cô thú vị thật đấy Nếu bị một cô gái xinh đẹp như cô đây chửi mắng Thì tôi luôn sẵn lòng đón nhận Anh cũng mồm mép đấy nhỉ Tôi là Hoàng Tuấn còn cô tên gì? Tôi tên Linh. Hoàng Tuấn đưa cho Linh cái cạc rồi vui vẻ nói. Tôi rất vinh sự được biết cô. Không biết tôi có thể mời cô một ly không? Linh nhìn cái cạc cô tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta có công ty mỹ phẩm ư cũng không tệ nhỉ. Thấy Hoàng Tuấn đẹp trai trông có vẻ giàu có lê Linh gật đầu đồng ý. Cũng được. Linh vui vẻ dẫn Hoàng Tuấn vào nhập hội bạn rượu của mình. Hoàng Tuấn hòa nhập rất nhanh. Anh ta còn nhiệt tình mời cả hội về nhà riêng của anh ta để uống tăng hai. Linh lại càng choáng ngợp trước căn nhà đẹp như biệt thự của Hoàng Tuấn. Trong nhà nội thất đều là đồ đắt tiền. Còn có hồ bơi vườn cây cảnh, Linh trầm trồ suýt xoa. Anh giàu thật đấy. Tôi thấy bình thường mà, tôi còn hai cái nhà ở trong trung tâm thành phố nữa. Còn to và đẹp hơn ở đây. Trời ơi, anh nói thật hả? Thật, hai căn đó tôi đang cho thuê vì để không cũng lãng phí mà. Anh quá giàu luôn đó Mà tôi quên chưa hỏi Anh Hoàng Tuấn đã có bạn gái chưa Tôi chưa tôi đang ế đây này Đẹp trai giàu có như thế này Mà không có bạn gái Anh trêu tôi đấy à Tôi trêu cô làm gì Cô Linh đã có bạn trai chưa Tôi chưa Đáng lẽ là tôi có bạn trai rồi Nhưng bị người ta cướp mất bạn trai rồi Tệ quá nhỉ Cô Linh có muốn uống với tôi vài ly không Tôi có rượu ngon lắm Được uống thì uống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 Linh bốc đồng và không kiểm soát bản thân mình nữa. Hoàng Tuấn lấy ra một tác bột màu trắng và nói Linh có muốn quên hết những muộn phiền không? Tôi có cái này tuyệt lắm. Cái gì vậy? Thuốc chữa lành trái tim cô đơn. Công chúa xinh đẹp, em có muốn thử không? Linh say rượu nên cô đồng ý ngay. Có. Nó thật sự chữa lành trái tim chứ? Thật. Hoàng Tuấn giúp Linh sử dụng chất cấm. Lần đầu tiên Linh trong đời. Linh cảm thấy hưng phấn dễ chịu như thế Cảm giác thế nào? Có tuyệt không? Tuyệt lắm Nhưng mà vẫn thấy thiếu gì ấy. Tôi hiểu rồi Để tôi giúp Linh Hoàng Tuấn bế Linh vào phòng ngủ Anh ta cởi đồ của Linh ra Và thỏa mãn trên thân xác của Linh Linh phê thuốc nên cô thấy rất tuyệt Hai người đã có một đêm nồng nhiệt Sau cơn mê Linh nằm bẹp xí trong phòng ngủ Hoàng Tuấn ra ngoài gọi điện thoại thông báo cho ai đó Chị à Thành công kế hoạch đầu tiên rồi chị nhé. Tốt lắm, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu đúng như thỏa thuận. Cảm ơn chị. Mấy ngày sau đó, Linh tới tìm Hoàng Tuấn nhiều hơn. Linh chìm đắm trong cơn mê và quên lối về. Cô chính thức hẹn hò với Hoàng Tuấn và quên dần Thành Lâm. Linh không ăn cơm ở nhà nên bà Xuân Lan cũng ra ngoài ăn uống với bạn. Sau uống vài ly rượu nên bà Xuân không lái xe và đứng vẫy xe taxi để về nhà. Một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đi tới. Người đàn ông trẻ xuống xe lịch sự chào hỏi. Chào chị, chị đang tìm xe taxi à? Phải, cậu có số của hãng không? Cho tôi xin với. Tôi không có số nhưng tôi sẵn lòng chở chị về. Không biết ý chị thế nào ạ? Bà Xuân Lan nhìn người đàn ông từ đầu xuống tới chân. Bà ta còn tưởng mình say rượu nên bị hoa mắt. Cái cậu trai trẻ này ở trên trời rơi xuống sao? Người gì mà đẹp quá vậy? Chị à? À tôi có làm phiền tới cậu không? Không phiền ạ Vậy thì cậu chở tôi về nhà với Hết bao nhiêu tiền tôi gửi Tôi chở miễn phí mời chị lên xe Tự nhiên con trai trẻ để ý Bà Xuân Lan thấy mình như mới 30 tuổi Bà thấy vui vẻ hẳn Ngồi trên xe hai người vui vẻ Nói chuyện làm quen với nhau Cậu tên gì? Em tên Hằng Tuấn Em 28 tuổi còn chị Cậu mới 28 tuổi thôi sao? Trời đất Thế cậu phải gọi tôi bằng cô rồi Tính ra cậu hơn con gái tôi có 2 tuổi thôi đấy. Thật vậy à chị? Nhìn chị em tưởng chị mới 30. Thế mà chị đã có con lớn vậy rồi sao? Thật con gái tôi 26 tuổi rồi. Tôi 51 tuổi rồi đấy. Chị có nói dối em không vậy? Nhìn chị trẻ vậy không thể 51 được. Tôi nói thật mà. Có cần tôi cho cậu xem căn cước không? Thật không thể tin nổi. Sao chị đẹp quá vậy? Đẹp hơn cả gái đôi mươi đó chị. Cậu xẻo miệng quá cơ, cậu có bạn gái chưa hả? Em chưa chị à? Thế để tôi gả con gái tôi cho cậu nhé. Thế con gái chị có đẹp như chị không? Em thấy thích những người như chị rồi đó. Hoàng Tuấn và bà Xuân Lan trò chuyện rôm rả cứ như trời sinh một cặp vậy. Hợp nhau đến lạ lùng. Bà Xuân Lan thấy mình như quay lại tuổi đôi mươi. Bà thấy mình tràn đầy năng lượng hừng hực tuổi xuân. Trước khi vào nhà Hoàng Tuấn còn chủ động xin số điện thoại của bà Xuân Lan để liên lạc.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 An An đang mệt mài làm việc thì Tài gõ cửa Mời vào An An là anh đây Anh Tài Anh pha cho em cà phê này Em uống đi Em cảm ơn anh Tài nhé Không có gì mà An này Tối nay em rảnh không Có chuyện gì à anh Anh muốn rủ em đi ăn tối Anh biết một chỗ đồ ăn ngon lắm An An chưa biết trả lời sao Thì Thành Lâm đi vào và nói Tối nay An An về nhà tôi ăn tối rồi Ba tôi vừa gọi bảo tôi bảo cả cậu về ăn tối nữa đó. Đi hay không là tùy cậu. Tài ngạc nhiên hỏi. Ủa sao An An lại tới nhà anh ăn tối vậy? Tại sao à? Vì cô ấy sắp làm con dâu của ông Hùng. Và cô ấy sắp là chị dâu của cậu rồi. Thế nên từ nay về sau. Cậu hãy gọi cô ấy là chị dâu. Đừng có lúc nào cũng em An ơi em An à nữa. Cậu nghe rõ chưa hả? Không thể nào không thể có chuyện đó được anh nói dối em. Thành Lâm cầm tay an lên và nói Cậu nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô ấy chưa? Nhẫn cầu hôn của tôi đấy. Tài gãi đầu ngại ngùng anh vẫn còn thắc mắc Hai người quen nhau từ bao giờ vậy? Sao em không biết gì cả? Tôi và cô ấy quen nhau từ đợt cô ấy xin nghỉ việc đó. Cậu còn thắc mắc là cô ấy đi đâu cả tháng không về? Thật ra là cô ấy ở nhà riêng của tôi. Trời đất! Sao anh không nói cho em biết hả? Làm em còn lên kế hoạch theo đuổi cô ấy nữa chứ? Em tốn bao nhiêu tiền để chuẩn bị mọi thứ Đồ đặt hết rồi anh phải trả tiền cho em đấy Biết rồi Thế còn chưa gọi chị dâu à Tài miễn cưỡng gọi An An Chị dâu Thế được chưa ạ Tốt Tài gãi đầu gãi tay rồi đi ra ngoài Thành Lâm ôm An An và nói Em à Tối về bên nhà ăn cơm nhé Ba vừa gọi đó Dạ vâng ạ Thành Lâm và An An ôm nhau hạnh phúc Cuối cùng thì hai người đã được ông chủ tịch đồng ý. Hai người sẽ kết hôn trong tháng tới. Cả hai đã sắm đầy đủ mọi thứ để bắt đầu cuộc sống mới của hai người. Một tháng trôi qua Hoàng Tuấn trở về nhà riêng anh thấy Linh đang lục tung đồ đạc trong nhà lên. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Đâu? Trời ơi nó đâu rồi? Linh em làm cái trò gì mà bới tung cả nhà anh lên thế hả? Thuốc đâu? Em cần thuốc. Hoàng Tuấn lấy trong túi áo sang một gói bột trắng. Đây, Linh vội vàng rằng lấy gói bột trắng để thỏa mãn cơn nghiện của mình. Hơn một tháng nay, Linh đã xin nghỉ việc. Cô ở lì nhà Hoàng Tuấn để thỏa mãn cơn thèm thuốc của mình. Linh đã được Hoàng Tuấn đưa vào con đường nghiện ngập. Cái thứ bột trắng mà Hoàng Tuấn nói là thuốc chữa lành trái tim. Lại chính là ma túy. Linh đang tự hủy hoại bản thân mình bằng ma túy. Cô không còn chăm chút vào bản thân nữa. Cô dốc hết số tiền của mình đưa cho Hoàng Tuấn mua ma túy.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 Dạo này nó ở nhà bạn trai nó suốt Nó có về đâu Đi mà đi mà năn nỉ đó Bà Dôn Lan chủ động kéo tay Hoàng Tuấn vào nhà Bà Lan chủ động mời gọi Hoàng Tuấn Ngủ lại với mình cho bớt cô đơn Vì số tiền lớn Mà bà Lan sắp đưa cho mình Nên Hoàng Tuấn đã gật đầu đồng ý Một đêm mặn đồng với trai trẻ Khiến bà Lan mụ mị đầu óc Bà ta sẵn sàng đưa hết số tiền Của mình cho Hoàng Tuấn đầu tư làm ăn Vì thiếu tiền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 Thành Lâm đang ngồi trong phòng làm việc thì Tài đi vào. Tài chốt cửa lại rồi ngồi xuống nói chuyện với Thành Lâm. Anh à, sáng nay chị dâu lại chuyển cho người đàn ông Hoàng Tuấn 500 triệu nữa. Tổng số tiền mà chị dâu đã chuyển cho anh ta gần 5 tỷ rồi anh ạ. Mà Thành Lâm vẫn bình thản. Ừ, tôi biết rồi. Tài nhăn mặt hỏi. Anh à, anh không thắc mắc mối quan hệ giữa chị dâu và cái tên Hoàng Tuấn đó sao? Thắc mắc làm gì? Sao anh lại nói thế? Anh không nghĩ mình bị chị dâu cắm sừng sao? Sao anh có thể bình thản như vậy được chứ? Tôi biết phải làm gì, cậu không cần lo đâu. Em đang lo lắng cho anh đó. Anh mau tìm hiểu về tên đó đi trước khi quá muộn. Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi, không cần lo đâu. Mấy việc này tôi tự lo được. Anh đúng thật là em mặc kệ anh đấy. Tài đi ra ngoài rồi, Thành Lâm mới thở dài suy tư. Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều về Hoàng Tuấn.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 Em thi xong là em đi hàn luôn. Sau này không có em ở bên giúp chị nữa đâu. Chị đừng có buồn đấy. Chị biết rồi. Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của em rồi. Chàng trai của chị lớn thật rồi này. Đương nhiên là em lớn rồi. Em không những lớn mà còn già nữa đó. Thế mới nói 28 tuổi mà không ai nghi ngờ gì chứ chị. Ừ. Sau này sang hàn làm ăn cho tốt vào để thi thoảng có đón chị qua chơi nữa. Vâng chị. An An và Tuấn ăn tối. Và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tuấn là đứa em trai ở cùng chạy trẻ mồ côi với An An. Mấy năm nay An An đã nuôi Tuấn ăn học. Cô luôn coi Tuấn là em trai ruột của mình. Tuấn cũng rất thương chị An An. Chính vì rất thương chị nên cậu mới giúp chị trả thù bà Xuân Lan và Linh như thế. Kế hoạch của hai chị em đã thành công. Hoàng Tuấn chuẩn bị đi nước ngoài. Nên hai chị em mới hẹn nhau đi ăn tối để tạm biệt. Cả hai chị em cứ lưu luyến không nỡ xa nhau. Nhưng Hoàng Tuấn phải đi thật.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 An An làm món bò nướng Thành Lâm ôm cô từ phía sau và nói. An à, anh có chuyện này muốn nói với em. Anh nói đi. Em đừng trả thù nữa có được không? Anh không muốn em suốt ngày sống trong sự thù hận như vậy đâu. Thời gian đó chúng ta đi du lịch tận hưởng cuộc sống thì vui hơn đó. An An ngừng lại vài giây rồi cô nói. Anh biết rồi sao? Hình như em không thể giấu anh chuyện gì thì phải. Nhưng em cực ghét bị người khác theo dõi. Anh khiến em thấy khó chịu rồi đấy. Anh không phải người ngoài, anh là chồng của em mà. Anh chỉ muốn em sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc thôi. Không hủy hoại được mẹ con bà ta thì em không thể vui vẻ hạnh phúc được. Anh thương em mà anh không hiểu em sao? A nà, đủ rồi, anh không cần nói nữa. Em đã dừng việc trả thù rồi, anh đừng có nói thêm gì nữa. Em mệt rồi, để cho em yên đi. Nói rồi, An An đi về phòng. Thành Lâm nhìn đĩa bò nướng, mà tâm trạng anh không thấy vui.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 Mấy ngày sau đó cuộc sống của bà Lan và Linh rơi xuống vực thẳm. Bà Xuân Lan bị xiết nợ mất căn nhà. Hai mẹ con phải tới nhờ bà bạn ở nhờ. Linh không có tiền mua thuốc. Cô ăn trộm tiền của người ta để mua thuốc và bị cảnh sát bắt giữ. Bà Xuân Lan bị đẩy vào đường cùng nên bà tới tìm An An để nhờ An An giúp đỡ. An An ra mở cửa. Bà Xuân Lan toan đả nói. Con à, con ăn cơm chưa con? An An nhếch mép cười. Bà tới đây làm gì vậy? Cho mẹ vào nhà rồi mẹ nói Không được, nhà tôi không phải cái chợ Mà ai muốn vào thì được À nà, mẹ là mẹ nuôi của con mà Mẹ nuôi con 15 năm liền đó Sao giờ con lại nói chuyện với mẹ như vậy chứ? Bà nuôi tôi cái gì chứ? Bà hủy hoại cuộc đời tôi thì có Bà hại chết mẹ tôi Bà gián tiếp hại chết ba tôi Bà chia cắt tôi và ba hai mươi mấy năm Vậy nên bà đừng tự nhận là mẹ nuôi của tôi Và tôi không phải con nuôi của bà. Bà nghe rõ chưa hả? An à con đừng nói vậy mà. Mẹ không hại mẹ con. Mẹ không hại ba con. Mẹ nhận nuôi con là do mẹ thương con mà. Giả tạo. Bà vẫn luôn giả tạo như vậy. Để tôi nói cho bà biết một bí mật này nhé. Bí mật gì chứ? An An ghé vào tay bà Lan nói nhỏ. Đủ cho bà Lan nghe thấy. Hai mẹ con bà gian đông nỗi này là do tôi đấy. Đó là cái giá mà bà phải trả cho những tội ác của bà. Bà che mắt, lừa bịp được pháp luật, nhưng bà không lừa bịp được tôi đâu, bà tự ngẫm đi. Bà lăn tráng váng không nói thành lời, bà loạn trọng ngã khủy xuống. Mày, mày, là do mày ư? Phải là tôi, là tôi đẩy hai mẹ con bà vào bước đường này đấy. Bà thấy sao? Bà hủy hoại cuộc đời mẹ tôi, thì tôi sẽ hủy hoại bà và con gái bà. Cuộc đời nó vậy đó phải ăn miếng trả miếng mới vừa lòng nhau được. Bà Xuân Lan tức giận gạo thét Mày dám hại con tao và tao Tao giết mày Bà Xuân Lan vừa lao vào để đánh An An Thì bị An An đấm thẳng vào mặt Cú đấm mạnh khiến bà ngã dối dội An An nhếch mép cười rồi cô đóng cửa lại Bà Xuân Lan ở ngoài đập cửa gạo thét ẩm ý Còn khốn kiếp mày mau ra đây Mau ra đây con khốn nạn con khốn nạn Bà Xuân Lan gào chán chê Rồi bà tuyệt vọng đi lang thang trên đường Cuộc đời bà bị hủy hoại thật rồi, bà mất hết rồi, bà mất tiền, mất nhà, và bây giờ bà mất luôn đứa con gái của mình nữa. Đúng như câu nói, gieo gió thì gặp bão, bà Xuân Lan có ân hận có tiếc nuối, thì mọi chuyện cũng không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa. Những ngày sau đó bà Xuân Lan phát bệnh và hóa điên suốt ngày lang thang ngoài đường, sau đó bà được đưa về trại thương điên, Linh Thị bị đưa đi trại cai nghiện. Cô ta cứ đập cửa gào thét đòi ra ngoài Bị bắt hơn một tháng rồi Nhưng cô ta vẫn không chịu khuất phục Ngày nào cô ta cũng gào thét Tới mức khản tiếng Đã trả thù được cho ba mẹ Nhưng An An lại không thể vui vẻ trở lại Cô đã kết hôn với Thành Lâm Sống một cuộc sống giàu có sung túc Có chồng quan tâm chăm sóc Nhưng An An vẫn trăn trở vẫn suy tư Cô tạo dừng công việc Và về trại trẻ mồ côi chơi Để tìm một chút bình yên cho bản thân mình Ở phía sau An An vẫn luôn có Thành Lâm đi theo Anh vẫn luôn đồng hành cùng với cô Vì anh sợ cô quay lại Không thấy anh, cô sẽ lo lắng Tài đưa cho Thành Lâm cốc cà phê Và hỏi Anh cứ nhìn chị dâu suốt vậy Anh không thấy mỏi mắt à Cái thằng nhiều chuyện Thay vì đứng nhìn chị dâu thì em nghĩ Anh nên vào đó cùng chị dâu chơi với bọn trẻ đi Không nên đâu Thời gian này An An đang muốn một mình chơi với bọn trẻ Nếu tôi xuất hiện Cô ấy sẽ thấy mất vui đó Tôi cứ nhìn cô ấy từ xa như thế này thôi. Đợi một thời gian nữa cô ấy vui vẻ trở lại. Cô ấy nhất định sẽ quay lại nhìn tôi. Nhìn An An chơi đùa bên những đứa trẻ thành lớp mỉm cười. An An nhất định sẽ quay trở lại bình yên bên anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa ngay xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên